Tám La Mã Tổn giảm và tăng trưởng Kinh này giống hẳn như kinh trước Hai trăm lẻ sáng Chính La Mã Phạm Thiên Trú Ta tuyên bố rằng Này các tỳ kheo Các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập Nếu không cảm thọ kết quả Thì không có chấm dứt Giàu quả ấy thuộc trong đời hiện tại hay thuộc trong đời sau, ta tuyên bố rằng này các tỳ kheo các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ kết quả thời khổ không chấm dứt. Chị thánh đệ tử ấy này các tỳ kheo như vậy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, tính giác, chánh niệm với tâm câu khổ giới từ an trú biến mãn bộ vương. Cũng vậy phương thứ hai. cũng dậy phương thứ ba, cũng dậy phương thứ tư, như vậy phía trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, gì ấy an trú biến mãn với tâm câu khẩu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân, vì ấy biết rõ như sau: trước kia tâm này của ta là nhỏ, không tu tập, nhưng nay Tâm này của ta là vô lượng, khéo tu tập Lại nữa, phàm nghiệp gì được làm có giới hạn nay nó sẽ không sống trong giới hạn ấy nữa Nó sẽ không đứng trong giới hạn ấy nữa Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo Nếu đứa trẻ này, từ tuổi trẻ trở lên tu tập từ tâm giải thoát Nó có thể làm nghiệp ác không? thưa không, bạch chế tôn Do không làm điều ác, nó có cảm giác khổ hay không? Thưa không, Bạch Thế Tôn Không làm điều ác, Bạch Thế Tôn Từ đâu nó sẽ cảm giác khổ được Này các tỳ kheo Từ tâm giải thoát này Cần phải tu tập bởi nữ nhân hay nam nhân Này các tỳ kheo Thân này không bị nam nhân hay nữ nhân cầm lấy rồi mang đi Này các tỳ kheo Con đường phải chết này Ở giữa những tư tưởng Dễ rõ biết như sao phạm ác nghiệp nào do ta làm từ trước với cái thân do nghiệp này làm ra tất cả cần phải cảm thọ ở đây nó không phải theo ta và được hiện hữu về sau như vậy này các tỳ kheo từ tâm giải thoát được tu tập đưa đến không có trở lui đối với tỳ kheo có trí tuệ có được trong đời này nhưng vị ấy chưa thể nhập sự giải thoát hơn thế nữa dưới tâm câu khổ với bi dưới tâm câu khổ với hỷ dưới tâm câu hữu với xã vì ấy biến mãn bột phương và an trú như vậy phương thứ hai như vậy phương thứ ba như vậy phương thứ tư như vậy phía trên phía dưới bề ngang hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới dễ an trú biến mãn dưới tâm câu khổ với xã quảng đại Vô biên, không hận, không sân Chị ấy rõ biết như sao Trước kia Tâm này của ta là nhỏ Không tu tập Nhưng nay Tâm này của ta vô lượng Khéo tu tập Lại nữa phàm nghiệp gì được làm có giới hạn Này nó sẽ không sống trong giới hạn ấy nữa Nó sẽ không đứng trong giới hạn ấy nữa Các thầy nghĩ thế nào Này các tỳ kheo Nếu đứa trẻ này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 Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân khủ Liền ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Vì bà Lam Môn ấy bạch thế tu Do nhân gì? Do duyên gì? Ở đây có hàng chúng sanh Sau khi thân quại mạng chung Bị sanh vào cõi dữ Ác thú đọa xứ địa ngục Do nhân phi pháp hành Và bất bình đẳng hành Này bà Lam Môn Như vậy ở đây một số chúng sanh sau khi thân ngoại mạng chung Bị sanh dọc cõi chữ Ác thú, đọa xứ địa ngục Thưa tôn giả Gotama Do nhân gì, do chuyên gì Ở đây có hạng chúng sanh Sau khi thân ngoại mạng chung Được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này Do nhân pháp hành và bình đẳng hành Này bà la môn Như vậy ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này lời tuyên bố gián tắt này của Sa Môn Gotama con không hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lành thay nếu tôn giả Gotama như vậy thuyết pháp cho con để con có thể di dạy hiểu được ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói gián tắt này của Sa Môn Gotama vậy này Bà La Môn hãy nghe và khéo tác ý Ta sẽ nói cư dân, tôn giả Vì bà Lam Môn ấy dân đáp tôn giả Cô Tha Tôn giả Cô Tha nói như sau Này bà Lam Môn, phi pháp hành Bất bình đẳng hành, về thân có ba Phi pháp hành, bất bình đẳng hành, về lời có bốn Phi pháp hành, bất bình đẳng hành, về ý có ba Và này các tỳ kheo thế nào là phi pháp hành bất bình đẳng hành về thân có ba xem kinh trước hai trăm lẻ sáu như vậy này bà La Môn phi pháp hành bất bình đẳng hành về thân có ba như thế nào này bà La Môn phi pháp hành bất bình đẳng hành về đời có bốn xem kinh trước hai trăm lẻ sáu như vậy này bà la môn phi pháp hành bất bình đẳng hành về lời có bốn và như thế nào này bà la môn phi pháp hành bất bình đẳng hành về ý có ba xem kinh trước 206. trăm như vậy này bà la môn phi pháp hành bất bình đẳng hành về ý có ba như vậy do nhân phi pháp hành bất bình đẳng hành Này bà Lam-bôn, như vậy, ở đây có các loài chúng sanh Sau khi thân quại mạng chung, bị sanh dọc cõi dữ ác thú, đọa xứ, địa ngục Này bà Lam-bôn, pháp hành, bình đẳng hành, về thân có ba Pháp hành, bình đẳng hành, về lời có bốn Pháp hành, bình đẳng hành, về ý có ba Như thế nào? này bà la môn pháp hành bình đẳng hành về thân có ba như kinh trước 206 như vậy này bà la môn pháp hành bình đẳng hành về thân có ba và này bà la môn như thế nào pháp hành bình đẳng hành về lời có bốn như kinh trước hai như vậy này bà la môn pháp hành bình đẳng hành về lời có bốn và này bà La Môn như thế nào pháp hành mình đẳng hành về ý có ba như trước kinh hai trăm lẻ sáu như vậy này bà La Môn pháp hành mình đẳng hành về ý có ba như vậy này bà La Môn do nhân pháp hành mình đẳng hành như vậy một số chúng sanh sau khi thân ngoại mạng chung được sanh lên thiện tú, thiên giới cõi đời này. Thật di diệu thay, Thưa Tôn giả Gotama, mong rằng Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 22 la mã. Không có đầu đề. Một la mã, 10 pháp. Thành tựu 10 pháp. Này các Tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục thế nào là mười sát sanh lấy của không cho tà hạnh trong các dục nói láo nói hai lưỡi nói lời vô ác nói lời phù phiếm tham ái sân tâm tà ý thành tụ mười pháp này này các tỳ kheo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục thành tụ mười pháp này các tỳ kheo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 Như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới Hai la mã Hai mươi pháp Thành tụ hai mươi pháp Như vậy tương xứng bị sơ vào địa ngục Thế nào là hai mươi Tự mình sát sanh Khuyến khích người khác sát sanh Tự mình lấy của không cho Khuyến khích người khác lấy của không cho Tự mình tà hạnh trong các dục Khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục tự mình nói hai lưỡi và khuyến khích người khác nói hai lưỡi tự mình nói lời thô ác và khuyến khích người khác nói lời thô ác tự mình nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm tự mình tham và khuyến khích người khác tham tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác có sân tâm tự mình tà kiến và khuyến khích người khác có tà kiến thành tựu hai mươi pháp này Này các tỳ kheo, như vậy tư xứng bị rơi vào địa ngục Thành tụ hai mươi pháp này Này các tỳ kheo, như vậy tư xứng được sanh lên thiên giới Thế nào là hai mươi? Tự mình từ bỏ sát sanh và khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh Tự mình từ bỏ lý của không cho và khuyến khích người khác từ bỏ lý của không cho Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục. Tự mình từ bỏ nói láo và khuyến khích người khác từ bỏ nói láo. Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi và khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi. Tự mình từ bỏ nói lời thô ác và khuyến khích người khác từ bỏ nói lời thô ác. Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm. Tự mình không tham Và khuyến khích người khác không tham Tự mình không sân tâm Và khuyến khích người khác không sân tâm Tự mình có tránh kiến Và khuyến khích người khác có tránh kiến Thành tựu hai mươi pháp này Này các tỳ kheo Như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới Ba la mã Ba mươi pháp Thành tựu ba mươi pháp Này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba mươi? Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, và tùy thuận sát sanh. Tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho, và tùy thuận lấy của không cho. Tự mình tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, và tùy thuận tà hạnh trong các dục. tự mình nói láo khuyến khích người khác nói láo và tùy thuận nói láo tự mình nói hai lưỡi khuyến khích người khác nói hai lưỡi và tùy thuận nói hai lưỡi tự mình nói lời thô ác khuyến khích người khác nói lời thô ác và tùy thuận nói lời thô ác tự mình nói lời phù phiếm khuyến khích người khác nói lời phù phiếm và tùy thuận nói lời phù phiếm tự mình có tham khuyến khích người khác có tham Và tùy thuận có than Tự mình có sân tâm Phí khích người khác có sân tâm Tùy thuận có sân tâm Tự mình có tà kiến Phí khích người khác có tà kiến Và tùy thuận tà kiến Thành tụ với ba mươi pháp này Này các tỳ kheo Như vậy tương xứng Bị rơi vào địa ngục Thành tụ với ba mươi pháp Này các tỳ kheo Như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới Thế nào là ba mươi? Tự mình từ bỏ sát sanh Khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh Và không tùy thuận sát sanh Tự mình từ bỏ lấy của không cho Khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho Và không tùy thuận lấy của không cho Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục Khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục và không tùy thuận tà hạnh trong các dục tự mình từ bỏ nói láo khuyến khích người khác từ bỏ nói láo và không tùy thuận nói láo tự mình từ bỏ nói lời hai lưỡi khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi và không tùy thuận nói hai lưỡi tự mình từ bỏ nói lời thô ác khuyến khích người khác từ bỏ nói lời thô ác và không tùy thuận nói lời thô ác Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm và không tùy thuận nói lời phù phiếm. Tự mình từ bỏ tham, khuyến khích người khác từ bỏ tham và không tùy thuận từ bỏ tham. Tự mình từ bỏ sân tâm, khuyến khích người khác từ bỏ sân tâm và không tùy thuận sân tâm. Tự mình có tránh kiến, khuyến khích người khác có tránh kiến và tùy thuận Chánh kiến. thành tụ với ba mươi pháp này nầy các tỳ kheo như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới muốn la mã muốn mươi pháp thành tụ với bốn mươi pháp nầy các tỳ kheo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục thế nào là bốn mươi tự mình sát sanh khuyến khích người khác sát sanh tùy tuần sát sanh và tám tháng sát sanh Tự mình lấy của không cho, Khuyến khích người khác lấy của không cho, Tùy thuận lấy của không cho, Và tán thán lấy của không cho. Tự mình tà hạnh trong các dục, Khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, Tùy thuận tà hạnh trong các dục, Và tán thán tà hạnh trong các dục. Tự mình nói láo, Khuyến khích người khác nói láo, Tùy thuận nói láo, Và tán thán nói láo. Tự mình nói hai lưỡi, khuyến khích người khác nói hai lưỡi, tùy thuận nói hai lưỡi, và tán thắng nói hai lưỡi. tự mình nói lời thô ác, khuyến khích người khác nói lời thô ác, tùy thuận nói lời thô ác, và tán thắng nói thô ác. tự mình nói lời phù phiếm, khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, tùy thuận nói lời phù phiếm, và tán thắng nói lời phù phiếm. tự mình có tham, khuyến khích người khác có tham. Tùy thuận có tham và tán tháng có tham. Tự mình có sân tâm, khuyến khích người khác có sân tâm, Tùy thuận sân tâm và tán tháng có sân tâm. Tự mình có tà kiến khuyến khích người khác có tà ký, Tùy thuận tà ký và tán tháng có tà ký. Thành tụ bốn mươi pháp này, Này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tụ dưới 40 pháp, như vậy tương xứng, được sanh lên thiên giới. Thế nào là 40? Tự mình từ bỏ sát sanh, không khuyến khích người khác sát sanh, không tùy thuận sát sanh và không tán thán sát sanh. Tự mình từ bỏ lý của không cho, không khuyến khích người khác lý của không cho, không tùy thuận lý của không cho và không tán thán lý của không cho. Tự mình, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Không khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục. Không tùy thuận tà hạnh trong các dục. Và không tán tháng tà hạnh trong các dục. Tự mình, không nói láo. Không khuyến khích người khác nói láo. Không tùy thuận nói láo. Không tán tháng nói láo. Tự mình, không nói hai lưỡi. Không khuyến khích người khác nói hai lưỡi. Không tùy thuận nói hai lưỡi. Và không tán tháng nói hai lưỡi. Tự mình không nói lời thô ác, không khuyến khích người khác nói lời thô ác, không tùy thuận nói lời thô ác và không tán thán nói lời thô ác. Tự mình không nói lời phù phiếm, không khuyến khích người khác nói lời phù phiếm và không tùy thuận nói lời phù phiếm, không tán thán nói lời phù phiếm. Tự mình từ bỏ tham, không khuyến khích người khác tham, không tùy thuận tham và không tán thán tham. tự mình từ bỏ sân tâm, không khuyến khích người khác sân tâm, không tùy thuận sân tâm và không tán thán sân tâm. Tự mình có chánh kiến, khuyến khích người khác có chánh kiến, tùy thuận có chánh kiến và tán thán có chánh kiến. Thành tựu với 40 pháp này, này các Tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Tổn hại. Thành tựu với 10 pháp, này các Tỳ kheo đem theo mình một tự ngã bị tổn hại bị quỷ quại, đem theo mình một tượng ngã không bị tổn hại không bị quỷ quại. Thành tụ với hai mươi pháp này các tỳ kheo, thành tụ với ba mươi pháp này các tỳ kheo, thành tụ với bốn mươi pháp này các tỳ kheo. Đem theo mình một tự ngã bị tổn hại bị quỷ quại, không đem theo mình một tự ngã bị tổn hại bị quỷ quại. Sáu la mã. Sau khi chết Một Thành tù với mười pháp Này các tỳ kheo Ở đây có người sau khi thân quại mạng chung Bị sanh dọc cõi dữ Ác thú, đọa xứ, địa ngục Ở đây có người sau khi thân quại mạng chung Được sanh lên thiện thú Thiên giới, cõi đời này với hai mươi pháp Này các tỳ kheo với ba mươi pháp Này các tỳ kheo với bốn pháp này các tỳ kheo ở đây có người sau khi thân ngoại mạng chung bị sanh vào cõi chữ ác thú, đọa xứ, địa ngục ở đây có người sau khi thân ngoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này bảy la bả sau khi chết hai thành tụ với mười pháp này này các tỳ kheo người ngu cần phải được biết người hiền trí cần phải được biết với hai mươi pháp này các tỳ kheo với ba mươi pháp này các tỳ kheo với bốn mươi pháp này các tỳ kheo người ngu cần phải được biết người hiền trí cần phải được biết thành tựu với mười pháp này này các tỳ kheo người hiền trí cần phải được biết tám la mã tham ái một Để thắng vi tham ái Này các tỳ kheo Mười pháp cần phải tu tập Thế nào là mười Bất tịnh tưởng Tưởng chết Tưởng nhàm chán trong các món ăn Tưởng không quan hỷ đối với tất cả thế giới Tưởng vô thường Tưởng khổ trong vô thường Tưởng vô ngã trong khổ Tưởng đoạn tận Tưởng ly tham Tưởng đoạn diệt Để thắng tri tham Này các tỳ kheo, mười pháp này cần phải tu tập Để thắng tri tham, này các tỳ kheo, mười pháp này cần phải tu tập Thế nào là mười? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng nhàm chán trong các món ăn Tưởng không quan hỷ với tất cả thế giới Tưởng bộ xương, tưởng trùng ăn, tưởng xanh ứ Tưởng nước mũ chảy ra, tưởng nước nẻ tưởng trương phòng lên để thắng tri tham này các tỳ kheo mười pháp này cần phải tu tập chính là mã tham ái hai để thắng tri tham ái này các tỳ kheo mười pháp cần phải tu tập thế nào là mười tránh tri kiến tránh tư duy tránh ngữ chánh nghiệp tránh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định, chánh trí chánh giải thoát để thắng bi tham này các tỳ kheo mười pháp này cần phải tu tập mười la mã tham ái sân này các tỳ kheo để biến tri để biến diệt để biến tận để trừ diệt để quỷ diệt để ly tham để đoạn diệt để an tịnh để bỏ đi để từ bỏ tham mười pháp này cần phải tu tập để biến tri để biến diệt để đoạn tận để trừ diệt để quỷ diệt để ly tham để đoạn diệt để an tịnh để bỏ đi để từ bỏ sân suy si phẫn độ hiềm hận Dèm pha não hại tật đố sang tham mê hoặc gian trá cứng đầu Mồng bột mạng quá mạng đắm sai bốn 10 pháp này cần phải tu tập